7. Lòng kiêu mạng Người ta có khuyên hướng tiêu hẳn về những cái mà lẽ ra họ nên xấu hổ về chúng, chẳng hạn như sự giàu có hay quyền lực của họ trên kẻ khác. Một người có thể tin rằng y tốt hơn một ai khác chỉ khi nào cái tính cách của kẻ khác không thực sự được biết đến. Khi bạn thực hiện những hành vi tốt lành, thường khó mà nói chắc rằng Liệu bạn làm chúng cho linh hồn, cho thượng đế, cho một người khác hay chỉ để thỏa mãn lòng kiêu mạn của riêng bạn? Tuy nhiên, thật dễ để xác nhận điều ấy nếu bạn tự hỏi, liệu mình có làm những cái này nếu không ai hay biết về chúng? Khi thực hiện những hành vi tốt lành một cách ẩn danh thì bạn làm như thế vì linh hồn bạn và vì thượng đế. khi người ta ca ngợi cái hành động của bạn, điều ấy là tốt thôi, không sao cả, nhưng sẽ là sai trái nếu bạn hành động chỉ để được người khác ca ngợi. Chú giải 1. Khi đọc tập sách này, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy rất khó chịu bởi vì Tolstoy thường nói ngược lại với những quan niệm thông thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào lịch sử, ta sẽ nhận thấy Từ thỏa xa xưa, nhiều bậc hiền nhân đã phát biểu những điều tương tự như Tolstoy, xin đơn cử vài vị, Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Epictetus. Nhưng chúng ta sẽ bớt khó chịu khi hiểu rằng các vị ấy có một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn tiêu chuẩn đạo đức của lũ phạm nhân chúng ta. 3. Làm những hành vi tốt lành chỉ để thỏa mãn lòng kêu mạng của riêng bạc. Đây là điều rất tinh tế, khi đánh giá một hành vi đạo đức, các nhà đạo đức học thường đánh giá trên hai mặt. A. Hành vi đó có tốt cho người khác không? B. Chủ thể của hành vi đó có động cơ tốt hay không? Chẳng hạn, việc từ thiệt giúp người nghèo là tốt, nhưng nếu làm việc thiệt với động cơ nào khác ngoài lòng từ bi, bác ái, thí dụ, để được khen ngợi hay có ý đồ nào đó, thì hành vi ấy cần được xem lại. 4. Nếu không ai hay biết về chúng. Đây là một trách nghiệm rất tốt. Chúng ta không nên vơ đụ cảm mẩm nhưng cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh một số người làm việc từ thiện thì họ thực sự có tâm từ y muốn chia sẻ nỗi đau khổ của đồng loại. Họ là những vị Bồ Tát hóa thân. Còn có một số người khác, họ làm điều tốt Chỉ vì một mục đích trần tục nào đó. 5. Sẽ là sai trái nếu bạn hành động chỉ để được người khác ca ngợi. Tom Stoy gợi cho ta một câu hỏi. Phải đánh giá thế nào về một hành vi thường được gọi là tốt, như việc từ thiện, nhưng được làm với mục đích động cơ xấu?